p h ầ n 16 bộ t r u y ệ n Tiểu quân tẩu thập niên 70. Tác niên quân 70 g i Diệp ả Ngũ đ à m e d i t o r Các t h á i Bảo t r â n m ờ i các b ạ n cùng nghe. Chương nghe 104 t ô nhược mười mấy tiếng kịch liệt đau đớn cùng với ký ức giao thoa tra tấn cuối cùng vừa nhìn thấy đứa trẻ thì đã ngất đi cô mơ hồ nghe thấy bà trương nói ai đứa trẻ tội nghiệp này sinh đứa con thứ hai gian nan như thế mà hàng phó đoàn trưởng lại không có ở bên để nó ngủ một lát ngủ một giấc là sẽ khỏe thôi bởi vì chảy máu không nghiêm trọng lắm lại đang ở trong bệnh viện nên không cần phải lo lắng cứ để cô ngủ một giấc rồi sẽ tỉnh lại tôi nhược ngủ thiếp đi cô cũng không biết qua bao lâu thì tỉnh lại thế nhưng khi cô tỉnh lại cô dậy mà thấy mình đang nằm trên giường trong căn phòng ngủ nhỏ của mình ở nhà họ tô cô nhìn thấy chiếc tủ sách lớn vừa quen thuộc vừa lạ lẫm tấm rèm q u a màu trắng gạo đang đ u n đưa theo gió bức tranh phong cảnh rừng rậm trên tường và trên bàn là chồng album ảnh mà cô đã xem trước khi đi ngủ khi cô mười tám tuổi đây là cuối mùa hè năm một nghìn chín trăm bảy mươi hai chỉ vài ngày trước khi cô chuẩn bị đến đại học thanh đại ở tỉnh thành để học tại sao cô lại quay trở về không không p h ả i trở về cô chỉ không biết ở nơi nào lại nhìn thấy khoảng thời gian năm năm trống rỗng kia có người gõ cửa một cái t ô kiến châu một mặt x a suốt tinh thần đi tới nói với t ô nhược nhược trong phòng nhược nhược có người g i á n áp phích lớn ở trường kỹ thuật chúng ta nói ông bà ngoại của con là nhà tư bản nước ngoài con có quan hệ bà con như vậy lại còn ở nước ngoài nên phòng tuyển sinh bên kia đã hủy bỏ tư cách nhập học của con g i á n áp phích lớn nói t ô nhược là đồ chó con nhà tư bản mà ông ta chính là cha đẻ của đồ chó con nhà tư bản chuyện này đối với tôi nhược như một tia x é t đánh ngang tai cô không thể tin được cô nhìn cha mình nói À, ông bà ngoại của con không phải đã mất tích trong chiến tranh trước khi giải phóng sao mẹ con đã mất nhiều năm rồi đang êm đẹp vì sao lại có người đột nhiên đăng loại áp phích lớn này chẳng lẽ là có người đã nhìn thấy ông bà ngoại của con ở nước ngoài sao mà lại sớm không dáng muộn không dáng cô ò n dán chuẩn vào cho thời t học học. điểm đại bị Nhực quá a qua Gia y thấy Uyển thấy lại Lâm lạ. đi nhìn cũng phòng bọn theo họ gì Tô u q và vào cô. Cô Cô có gì đó kỳ lạ. Cô quá quen thuộc với hai người phụ nữ này đối với bọn họ mọi thay đổi trên biểu cảm cô đều có thể nhìn ra cũng có thể đọc được những suy nghĩ đằng sau họ cô nhìn thấy lâm uyển q u a mơ hồ chột u dạ cùng khoái cảm cô cũng nhìn thấy trong mắt tôi dai lóe lên vẻ kiêu ngạo cùng đắc ý cơ hồ là không thể kiềm chế nổi còn có chút gì đó khác thường cô cảm thấy tôi dai có chút giống như không giống cụ thể chỗ nào không giống lại nhất thời nắm không rõ ràng sau đó tôi kiến châu không để cho cô ra ngoài sợ cô sẽ bị những người cực đoan bên ngoài làm hại tôi kiến châu suốt hai ngày này cũng vội vàng đến có chút không thấy bóng dáng sau đó đến ngày thứ ba lâm uyển qua đến phòng cô ngồi trên giường thở dài nói a nhược con xuống nông thôn đi ba con bây giờ ở trường học đang cố gắng hết sức để giải thích nói ông bà con ở nước ngoài chỉ là suy đoán nhưng bây giờ tình hình đã căng thẳng con cũng biết có quan hệ bà con ở nước ngoài nghiêm trọng đến mức nào muốn chi ông bà ngoại con trước kia đích thực là nhà tư bản việc này là không thể phủ nhận nhưng chỉ cần con xuống nông thôn nguyện ý tiếp nhận tích cực cải tạo việc này liền liên lụy không đến cha con vừa nói mắt bà ta vừa đỏ lại nói a nhược hôm qua a chấn ở trường cũng bị bạn học đánh ta thực sự lo lắng nó sẽ xảy ra chuyện nói xong liền ô ô khóc lên tôi nhược chết lặng nhìn xem bà ta sau đó ngẩng đầu nhìn thấy tô kiến châu đang đứng trước cửa hai ngày sau tôi dai thu dọn hành lý chuẩn bị lên đường đến tỉnh thành tôi nhược hỏi tô kiến châu cô ta đi tỉnh thành để làm gì mấy ngày nay tô kiến châu đã sức đầu mẻ tráng cũng may một trong những đại diện công đoàn tham gia vào phong trào này là anh trai của lâm uyển hoa giúp ông ta ra nhiều chủ ý mới đè ép được nhiều chuyện chỉ cần ông ta chủ ý nghĩ cho chính mình đoạn tuyệt quan hệ với hạ gia với lấy xuất thân của ông ta còn không đến mức xảy ra chuyện gì ông ta nhận thấy con gái đang nhìn mình một cách sắc bén cảm thấy có chút không được tự nhiên ông ta kỳ thực cũng không muốn kể với cô về chuyện này nhưng t ô kiến châu không nói ra có người lại nhịn không được muốn nói tôi g a i nói em nhược vì thành phần xuất thân của em nên em tạm thời không thể vào đại học được vì để không lãng phí danh ngạch này nên ba đã cố ý tìm người đến phòng tuyển sinh nói chuyện nhường danh ngạch của em tặng cho chị danh sách đề cử có thể nói đổi liền đổi sao tôi nhược lạnh lùng ngắt lời cô ta nói chuẩn bị tài liệu trước từng cái đề cử bản biểu con dấu xét duyệt trong vòng vài ngày liền có thể chuẩn bị kỹ càng xi、si、cô đùa tôi à hay là chuyện này các người đã chuẩn bị chuyện này từ lâu đã sớm trong bóng tối d ậ n hành chỉ chờ người báo cáo tôi thế là đoạt danh ngạch của tôi a nhược em nhược một tiếng gọi đồng thời g i a n g lên tôi kiến châu sắc mặt xanh xám ông ta nhìn c h ầ m c h ầ m tôi nhược trong mắt tràn đầy vẻ bực bội và thất vọng nói a nhược sao con có thể nói như vậy con có biết gì chuyện của con mà gia đình phải chịu bao nhiêu phiền phức không hiện tại a chấn còn thương tích đầy mình ba ở trường học cũng bị liên lụy thì sao vì lâm của con có thể làm như vậy cũng chỉ là một cái danh ngạch học đại học thôi mà sự an toàn của a chấn và công việc của ba cái nào quan trọng hơn ông ta nói xong liền xoay người rời đi d ố n là lâm chí hòa khuyên nhủ ông ta ông ta cùng hạ duy nhất một điểm liên lụy chính là tô nhược chỉ cần tô nhược bị đưa xuống nông thôn cải tạo vậy ông ta sẽ không có việc gì còn có thể thổ lộ ông ta cùng giai cấp tư sản phân rõ giới hạn công chính vô tư tư tưởng giác ngộ lúc đầu ông ta căn bản còn có chút do dự nhưng lúc này cuối cùng cũng quyết định ngày hôm sau ông ta đưa tô nhược xuống nông thôn cải tạo ông ta nói với cô a i nhược con xuống nông thôn mặc kệ là vì con hay là vì người trong gia đình đều tốt chỉ có xuống nông thôn để cải tạo rèn luyện bản thân trong môi trường khó khăn tiếp nhận sự cải tạo giáo dục bần hạ trung nông con mới có thể thực sự vạch ra ranh giới rõ ràng giữa mình và ông bà ngoại con con ở dưới nông thôn cải tạo mình chờ qua vài năm phong phanh qua đi ba sẽ tìm cơ hội có thể nhận được thư giới thiệu đi học đại học hay không hoặc sắp xếp cho em một công việc ở trường kỹ thuật trước ba... tôi nhược nhìn tô kiến châu giống như không nhận ra nhìn người xa lạ chậm rãi nói kể từ khi tấm áp phích lớn đầu tiên dán trên trường về con đến bây giờ cũng chỉ bốn năm ngày tình huống giống như cũng không có quá chuyển biến xấu nếu quả thật chuyển biến xấu tôi dai làm sao có tư cách vào đại học chứ nhưng từ lúc danh ngạch học đại học của con bị thay thế đến việc ba muốn con xuống nông thôn sao tất cả những điều này lại giống như một kịch bản được viết sẵn diễn ra vô cùng nhanh chóng a ba có cần phải ép con xuống nông thôn nhanh như vậy không giọng nói của cô rất bình tĩnh cũng không khóc náo cũng không có nhiều kích động nhưng tô kiến châu lại cảm thấy đôi mắt giống hệt hạ lan của cô nhìn chằm chằm ông ta giống như bị gai nhọn đâm vào ông ta tránh ánh mắt của cô không biết vì cái gì ông ta không có cách nào mở miệng nói với cô sự tình sở dĩ không có chuyển biến quá xấu bởi vì đã có cậu cả anh cả của lâm uyển hoa đang giúp đỡ cũng nhờ sự giúp đỡ của ông ta mà tôi dai mới có thể dễ dàng giành được suất đại học của cô cũng là bởi vì ông ta đã nghe theo lời khuyên của anh lâm uyển h o a đang là thời điểm kiểm điểm của trường học nên cố gắng hết sức rủ sạch mối quan hệ với ông bà ngoại của cô dù sao thì bản thân ông ta cũng chính là miêu hồng bần hạ trung nông xuất thân giai cấp vô sản hiện tại vợ của ông ta cũng xuất thân miêu hồng giai cấp công nhân chỉ cần con gái ông ta đến nông trường cải tạo có hoàn cảnh khó khăn nhất thì cả nhà ông ta sẽ không có vấn đề gì nhưng vì lý do nào đó ông ta không thể nói ra những lời này mặc dù thực ra chúng không phải là vấn đề gì cả mà không biết vì sao khi nhìn vào ánh mắt sắc nhọn của cô lại không nói nên lời cũng không biết lúc nào ông ta giống như đã có chút không dám không muốn đối mặt với cô con gái này trước đây ông cũng không có phát hiện ra cô con gái mình lại có tính khí như vậy ông ta thà để con bé khóc còn hơn tháng 10 năm 1972, n ô n g trường dễ quốc thị trấn thanh hà huyện giang tỉnh g hàng tắc thành từ dưới nước trở về nông trường thời điểm anh đi ngang qua một ruộng lúa liền nghe thấy tiếng của đàn ông đang bàn luận điều gì đó này các người đã nhìn thấy chưa có một cô gái từ trong đám thanh niên trí thức đến đây làn da cô ta trông như nước có thể chảy ra ngoài mặc dù đeo kính và mặc quần áo rộng thùng thình nhưng dòng eo này nhỏ nha rất thon thả quả thực chỉ cần nhìn một cái là làm cho người ta muốn déo một cái có gương mặt kia thật sự là tuyệt lão tử cả một đời cũng chưa từng thấy nữ nhân câu nhân hồn như thế nói xong phát ra tiếng chật chật khoa trương quá đấy xinh đẹp như vậy mà lại bị được đưa đến nông trường dễ quốc của chúng ta đây không phải cố ý ném vào ổ sói sao ha ha bất quá cái này anh xuyên tử hôm qua anh mới có một thanh niên có học thức cái này có mới n ớ i cũ muốn đổi người sao nếu anh không muốn người trước mắt có thể cho em không các ngươi vẫn là yên tĩnh chút đi lúc này một người đàn ông bên cạnh lên tiếng các n g ư ờ i không nghe nói sao con bé đó là hậu nhân cái đồ chó con nhà tư bản tính tình rất tệ hôm trước vừa tới có người muốn sờ vào tay cô ta cô ta trực tiếp hắt một bát nước sôi vào tay anh ta đem người ta bỏng như mổ heo còn nói cái gì không có ý tứ là bị trượt tay nhưng cách cô ta trừng mắt nhìn mọi người giống như muốn ăn thịt người v ậ y các ngươi cũng biết những cái đồ chó con nhà tư bản kia có tính tình rất mạnh còn chưa động thì họ đã động rồi còn có thể cùng ngươi liều mạng làm không cẩn thận còn có thể giết người hoặc tự sát trước kia cũng không phải chưa từng xảy ra mặc dù người ta thành phần không tốt nhưng làm lớn chuyện cũng không ổn chúng ta ở đây đến ngựa hung dữ nhất ở đây còn có thể thuần hóa được người đàn ông lúc trước được gọi là xuyên tử cười nói nhưng lời vừa ra khỏi miệng lại cảm thấy không thích hợp liền dừng lại quay đầu nhìn người đàn ông đang nói chuyện nói cường tử chúng ta là những thanh niên trí thức ở nông trường này nói là thanh niên trí thức nhưng phần lớn đều có vấn đề trước kia chúng ta nói như vậy thế nhưng không gặp ngươi ngăn cản qua chúng ta ngươi không phải là cũng coi trọng cô nàng kia chứ người nói chuyện kỳ thật chính là nói đùa nhưng lại không nghĩ tới khi nói xong người đàn ông tên cường tử kia lại không hề phủ nhận đây chính là chấp nhận móa nó x u y ê n tử chửi thề nhưng khi nghĩ đến vóc dáng và khuôn mặt quyến rũ của cô gái kia anh ta lại cảm thấy không có gì là không thể anh ta nói được thôi vì người anh em đã coi trọng vậy ra sẽ không đoạt của ngươi hàn g tắc thành nhíu mày anh ấy chỉ mới tới cái nông trường này được một tuần là được chuyển đến đây để sửa chữa hồ chứa nước và đập sau mùa lũ chuyện ở nông trường không liên quan gì đến anh nhưng ngay cả khi có liên quan thì trước khi đến đây anh cũng đại khái giải một chút đây là một nông trường có nhiều người hỗn tạp ban đầu là một dùng đất quan chính phủ đã cử một nhóm người đến đây để cải tạo loại người gì cũng có lại quy động một nhóm người địa phương hung hãn để quản lý đất đai cái tên cường tử này anh cũng biết anh ta là cháu trai của người quản lý nông trường lúc anh mới đến người quản lý nông trường đã cử anh ta hỗ trợ giúp giới thiệu địa hình của khu vực này cho họ chỉ là anh không biết trong cái nông trường này lại có nhiều điều bẩn thỉu đang xảy ra như vậy khuôn mặt anh tối sầm lại nơi này cũng không phải là nơi ngoài dòng luật pháp một số việc không nằm trong thẩm quyền của quân đội nhưng nếu thấy có điều gì bất hợp pháp quân đội sẽ không bao giờ ngồi yên càng không cho phép những hành vi khi nam phách nữ của xã hội xưa diễn ra trên nông trường trời chiều rơi xuống tiếng còi g i a n g lên những thanh niên trí thức đi làm đều ngừng tay cứ như vậy dưới cái nắng như thiêu đốt cả một ngày cánh tay chân và eo của họ cảm thấy như sắp gãy mọi người đều ngừng làm việc kéo lê quốc rồi t ố t năm t ố t ba đi về phía chỗ thanh niên trí thức tôi nhược cũng ngừng làm việc nhưng ngay khi cô vừa bước đi cô đã bị người gọi lại đồng chí tôi nhược đồng chí không thể đi được một người đàn ông gầy đen ngăn cô lại nghiêm túc mắng cô nói cô nhìn cô một chút đi mấy ngày nay cô chỉ làm được ít việc như vậy hạt giống còn phải gieo xuống đất cô cứ như vậy thế mà gọi là tiếp nhận cải tạo sao cô là đang trì quản sinh kế của nông dân đấy công việc cô làm còn không đủ cô ăn hôm nay cô ở lại làm nốt công việc được giao cho xong rồi mới được đi c ô nhược bóp chặt quất trong lòng bàn tay liền truyền đến một trận đau rác đau nhất cô chưa bao giờ làm công việc đồng á n cường độ cao như vậy sau mấy ngày tay chân kỳ thật đều đã đau đến không nhấc lên nổi trên tay cô đầy mụn nước một số trong đó d i ở ra và rỉ nước lúc làm việc liền biến thành màu đỏ cầm miếng vải quấn vào mà cơn đau vẫn không biến mất những thanh niên có học thức khác nghe thấy đội trưởng mắng tô nhược thì quay lại nhìn trong mắt có chút đồng cảm nhưng bọn họ không dám nói gì đều cúi đầu quay đi ai bảo cô gái này tính tình bướng bỉnh lúc mới tới cái gì cũng không biết liền dám làm bỏn tay con trai của đội trưởng chứ người ta không làm khó dễ cô thì ai là khó cô đây đúng là một cô gái tốt còn không biết bị tra tấn thành cái dạng gì nữa họ đã ở đây một thời gian dài thế nhưng họ biết rất rõ có bao nhiêu cách tra tấn người ở đây nhưng ai lại có thể phản kháng được nơi này cũng không phải là một cái nông trường bình thường t ô nhược không để ý đến người đội trưởng cũng không đi theo thanh niên trí thức kia lẳng lặng ngồi ở trên bờ ruộng ngoài đồng người đàn ông gầy thấy cô ngoan ngoãn nghe lời ho khan một tiếng rồi nói đồng chí tô nhược không phải tôi muốn làm khó đồng chí mà là thật sự là đồng chí đã làm không tốt còn kéo chân sau mọi người lại t ô nhược liền chết lặng nghe anh ta lốp b ố t mà không nói lời nào người đàn ông gầy gò kia thấy cô cứng đờ như khúc gỗ anh ta cô biết người ta chỉ đang cố ý gây khó khăn cho cô mà thôi vậy nên cô ngồi đó cho đến khi mặt trời lặn rồi lê bước trở về địa điểm thanh niên trí thức trở về nhà ăn đương nhiên là cô không còn gì để ăn cô cầm phiếu ăn được phát chỉ lấy được một miếng bánh bột thô nhỏ và một cốc nước bánh bột thô cứng như đá nhưng cô vẫn c h ậ m chậm ăn từng miếng một rồi uống cùng với nước nếu không ăn thì còn làm gì được nữa sẽ càng không có khí lực để giải quyết mọi chuyện đang diễn ra trước mắt cô sẽ không khóc cô cũng không muốn chết dựa vào cái gì mà cô muốn chết chứ trong khi lâm uyển hoa và con gái bà ta có thể sống tốt ăn uống đầy đủ mỗi ngày và được học ở trường đại học mà đáng lẽ phải là cô theo học cuộc đời còn dài ai biết ngày mai sẽ thế nào cô trở về chỗ thanh niên trí thức vừa ngồi xuống giường thì phát hiện giường đã ướt cô s ợ lên cắn răng nhấc giường lên lấy quần áo của mình ra khỏi rương rồi thay vào sáng sớm hôm sau cô cất quần áo của mình đi rồi thay vào bộ đồ mà cô đã thay ngày hôm qua cũng may là nó đã khô chương một trăm lẻ năm những ngày tiếp theo là sự lặp lại của ngày hôm trước những mánh khóe lừa bịp khiến người ta khó xử cũng đều giống nhau đơn giản chính là tăng thêm công việc đồng á n cho cô ăn uống kém một chút cùng người khác ám chỉ cô là đồ c h ó con nhà tư bản để mọi người cùng nhau xa lánh cô phàm là tâm lý kém một chút thì có lẽ đã sụp r ổ nhưng có lẽ vì sợ cô thực sự sẽ suy sụp nên thỉnh thoảng sau khi gây khó dễ cho cô lại thả lỏng một chút để cô có cơ hội thở dốc nếu là người khác ý chí của họ đại khái chẳng mấy chốc sẽ bị mài nhỏ nhưng tôi nhược thì không ai bảo cô từ nhỏ đã cùng lâm uyển hoa và con gái bà ta từ trong sống còn chiến đấu đủ loại tâm lý nên ý chí của cô từ lâu đã trở nên mạnh mẽ hoàn toàn đập tan ảnh hưởng tiêu cực của lâm uyển hoa và con gái bà ta đối với cô có lẽ từ lúc cô bị tôi dai thay thế vào đại học rồi bị tính kế đưa xuống nông thôn sự quật cường bướng bỉnh trong cơ thể cô liền được khơi dậy đúng vậy là bị tính toán cô có phải kẻ ngu đâu mấy năm nay anh trai của lâm uyển hoa là lâm chí hòa ở trong thành phố nhảy nhót đủ kiểu lâm uyển hoa và tôi gia đều ngửa mặt lên trời mà đi kết quả là cô chân trước bị người ta g i á n áp v h í c h chữ lớn danh ngạc đại học bị cướp mất mà trong nhà nửa điểm cũng không hề bị ảnh hưởng cha cô vẫn tiếp tục làm phó hiệu trưởng vậy mà chân sau cô liền bị buộc xuống nông thôn còn tôi giai thay thế cô vào đại học cô là một con người đấy làm sao có thể cho phép mình cứ như vậy uất ức mà chứ kỳ thật những cái khó xử kia có đáng là gì chỉ là công việc đồng á n lúc mới bắt đầu thì cực kỳ khó khăn nhưng dần dần cũng ổn cô luôn thông minh nên đã sớm tìm ra một chút kỹ xảo để lười biếng còn việc bị xa lánh cô chỉ muốn sống một cuộc sống bình lặng chỉ cần người khác không đến muốn làm bạn với cô chỉ cần không khiêu khích chọc giận cô thì cô không quan tâm hơn nữa những người kia cũng chỉ là nghe theo chỉ thị của cấp trên không được nói chuyện với cô không được để ý đến cô nhưng thực ra họ cũng không có bao nhiêu ác ý thậm chí có một số chị gái còn âm thầm giúp cô chỉ cần bình tĩnh lại mọi chuyện cũng không đến n ổ i không chịu đựng nổi nhưng tôi nhược luôn cảm thấy những sự tình này phía sau khả năng cũng không đơn giản như vậy cho nên trong lòng một mực đề phòng nửa tháng sau đội tập thể cho xới đất và nhổ cỏ trên những cánh đồng lúa mì đang nảy mầm trước khi tan làm tổ trưởng đã đến ruộng lúa mì mà tôi nhược phụ trách nhổ một cây cỏ dại sau đó mắng cô một trận yêu cầu cô kiểm tra lại từ đầu đến cuối kiểm tra liền kiểm tra thôi cô liền ở lại chậm rãi tiếp tục làm việc chỉ là mặt trời vừa lặn thời điểm cô chuẩn bị về nhà cô nhìn thấy một người lạ trên cánh đồng lúa mì là người mà khi ngày thứ hai sau khi đến đây cô đã dùng dội nước sôi hắt vào tay của con trai vị đội trưởng tên là lý tự lực lý tự lực tiến lên âm dương quái khí mà nói thế nào đã nếm được vị trượt tay chưa nghe nói cô bởi vì thành phần s u ác thân thời gian không vượt qua nổi mới xuống nông thôn đúng không nhìn làn da mỏng manh và mềm mại của cô này cô sẽ không định cứ như vậy mỗi ngày ăn bánh bột thô rồi mỗi ngày đào đất còn bị người khác bắt nạt chế giễu cả đời chứ tôi nhược siết chặt cái liềm trong tay thấy cô cúi đầu không nói gì người đàn ông tiến lại gần một bước giọng điệu làm người ta buồn nôn nói kỳ thật thì cô liền cả đời này để lão thiên gia cho cô cơm ăn cho cô l à n da đẹp cô nên học cách sử dụng nó cho tốt đừng ngày nào cũng phơi gió phơi nắng làm hỏng mất nhan sắc của mình chỉ cần cô biết điều một chút cuộc sống sẽ không tệ lắm tôi nhược nghe anh ta nói chuyện cảm nhận được hơi ấm và hơi thở của anh ta p h á vào đầu mình cô nắm chặt liềm đến n ổ i xương ngón tay như sắp gãy sau đó cô khẽ nâng đầu khoé mắt nhìn thấy trên mặt đất có một cái bóng thật dài thuận theo hình bóng kia cô nhìn thấy một người đàn ông mặc quân phục ngay lúc cô thấy lý tự lực đang cố gắng nói chuyện một tay giơ lên định nắm tay cô mà trên tay cô đang cầm liềm liền trực tiếp bổ vào cánh tay nhỏ của anh ta sau khi bổ xong liền nhanh nhẹn thu lại sau đó lùi về sau mấy bước lưỡi liềm thực sự đã cắt vào cánh tay anh ta lưỡi liềm hình răng cưa nên khi cắt thịt sẽ đau dữ dội hơn so với dao thông thường lý tự lực rống lên như heo bị giết thịt sau khi tỉnh táo lại liền hung hăng nhìn tô nhược lửa giận thiêu đốt lý trí anh ta cầm lấy cánh tay mình tiến lên hai bước giơ tay lên muốn đánh vào mặt tô nhược chỉ là bàn tay kia không đánh xuống vì bị người từ bên cạnh t ú n g lấy tay anh ta cánh tay anh ta đau nhói giống như bị một cái kẹt sắt kẹp chặt sau đó lại là một lực lượng mạnh mẽ anh ta liền bị ném xuống đất lý tự lực cố gắng lại hét lên một tiếng về sau liền tức miệng mắng to thằng chó nào thế nhưng âm thanh đó đột nhiên im bặt khi anh nhìn thấy người đó tiến đến giống như là bị người bóp lấy yết hầu v ậ y hàn g tắc thành nhìn anh ta lạnh lùng nói có muốn tôi đưa anh đến sân đập lúa không không không không cần trong lòng anh ta một trận sợ hãi mẹ nhà nó tại sao lại đụng vào bộ đội chứ lại còn là thủ lĩnh của quân đội nữa chứ lúc này anh ta không quan tâm đến oán hận nữa phải biết nếu loại bắt nạt phụ nữ này rơi vào tay quân đội thì cho dù cha anh ta có là đội trưởng thì cũng không thể bảo vệ được anh ta không lần trước anh ta bị bà cô này làm bỏng chính cha anh ta đã cảnh báo là quân đội đang ở nông trường đã dặn anh ta không được gây rắc rối trong khoảng thời gian này anh ta tay run rẩy nói hiểu lầm hàng đại đội trưởng đều là hiểu lầm anh ta muốn giải thích điều gì đó nhưng khi nhìn thấy ánh mắt và khuôn mặt lạnh lùng của hàng tắc thành hàm răng liền da vào nhau lập cập nói không ra lời cuối cùng anh ta d ộ i d à n g nói tất cả chỉ là hiểu lầm tôi đi trước đây nói xong anh ta bò dậy che cánh tay quay người bỏ chạy cảm ơn sau khi người đàn ông kia chạy đi xa tôi nhược t h ấ p g i ọ n g nói hàng t ắ c thành quay lại nhìn cô anh ép mình nhìn cô nhưng sau một lúc không hiểu sao anh lại quay đi anh nói việc này tôi sẽ cảnh cáo nông trường về sau anh ta sẽ không còn dám tìm cô gây phiền toái nói xong anh cũng nhấc chân rời đi tôi nhược nhìn bóng lưng anh rời đi như có điều suy nghĩ cô đến cái nông trường này hơn nửa tháng cũng chưa đến một tháng mặc dù bình thường không thế nào nói chuyện nhưng vẫn có lỗ tai mặc kệ là ở chỗ thanh niên trí thức hay là khi làm việc ngoài đồng cô vẫn luôn nghiêm túc nghe bọn họ nói chuyện phiếm từ đó rút ra những thông tin hữu ích dù sao thì cô cũng không biết mình sẽ sống ở đây bao lâu nếu muốn tự bảo vệ mình và sống tốt cô không thể sống như một kẻ ngu được tự thương tự cảm càng là cái gì đó đều không có dùng được cho nên cô càng không cho phép loại cảm xúc yếu đuối đó chế ngự mình thế nên cô rất nhanh liền biết nông trường có một đội quân hơn một trăm người đang trú đóng mục đích là để sửa chữa các đập sông và hồ chứa nước bị cuốn trôi trong mùa lũ năm nay cô cũng biết người đàn ông này là ai anh là người đứng đầu đội quân đó cô không biết tên anh nhưng cô thường nghe thấy các thanh niên trí thức gọi anh là hàng đại đội trưởng nhóm nữ thanh niên trí thức cũng không biết từ nơi nào biết anh chưa kết hôn thậm chí một số người còn để ý đến anh dù sao cái nông trường này cũng không phải một địa phương tốt thế nhưng cô so với mấy cô gái kia còn biết nhiều hơn một chút cô biết anh mỗi đêm sẽ từ nơi này về doanh trại nhưng hầu hết thời gian là ở cùng tiểu chiến sĩ thời gian ở một mình không có nhiều đây là về sau cô bị phạt nên phát hiện ra cho nên ngay từ đầu khi mặt trời lặn xuống núi cô khi một mình từ cánh đồng trở về học viện thanh niên niên trí thức vẫn còn sợ hãi nhưng sau khi phát hiện ra chuyện này cô liên t h ẳ n g nhiên đi về thậm chí nhiều lần cô còn cố tình kéo dài thời gian chờ đến khi thấy anh hoặc bọn họ xuất hiện ở phía xa cô lúc này mới hoàn thành công việc rồi đến căng tin trước họ một chút như thế cô sẽ không sợ xảy ra chuyện gì chuyện lần này về sau đại khái là hàng đại đội trưởng thật cùng nông trường bên kia nói cái gì đó không chỉ con trai của đội trưởng không tiếp tục tìm cô nữa mà chuyện một nhát liềm kia cũng không được giải quyết thậm chí cô còn n h ả y bén phát hiện ra rằng những việc gây khó thường ngày của đội trưởng cho cô đã giảm đi rất nhiều mặc dù dụng trộm ngán chân cũng sẽ không thiếu nhưng đến cùng tốt hơn rất nhiều cứ như vậy an tỉnh qua một đoạn thời gian vào tháng mười một triệu cường cháu trai của chủ nhiệm nông trường tìm cô nói muốn hẹn hò với cô cô cự tuyệt cuộc sống ban đầu vốn bình yên cứ như vậy lại bị xáo trộn lần nữa cô càng gặp nhiều khó khăn hơn nhưng có lẽ vì có quân đội ở đây nên khó khăn duy nhất mà cô phải đối mặt là công việc và thức ăn còn triệu cường cũng không dám quấy rối cô sau nhiều lần như vậy cô cũng không phải kẻ ngốc cô biết rằng những khó khăn này chỉ là do bọn họ không dám ép buộc cô một cách công khai mà là âm thầm dùng những thủ đoạn này để ép buộc cô phải khuất phục nhưng chỉ cần anh ta không dám ở bên ngoài quấy rối cô vậy liền có thể chịu đựng được những khó xử này vào tháng mười hai một người chị lớn tuổi trong đội thanh niên trí thức đối xử tốt với cô đã khuyên cô t ô nhược em không biết là ở nông trường của chúng ta trong thời gian này có thể yên tĩnh như vậy là vì có quân đội có quân đội ở đây cái gì yêu quỷ xà thần đều thu liễm lại nhưng quân đội có thể ở lại đây bao lâu chứ một khi họ sửa chữa đập và hồ chứa nước xong chậm nhất là mùa xuân năm sau họ sẽ đi tôi nhược nếu triệu cường đã thích em còn không bằng em làm người yêu anh ta sau đó thừa dịp bộ đội còn đang ở đây để cho bọn họ phụ trách kết hôn luôn cũng không sợ tôi nhược cắn cắn môi không nói gì cô chưa bao giờ nói với bất kỳ ai là cô đã đính hôn với viên thành dương trên thực tế từ khi tôi dai đi tình thành học đại học còn cô phải xuống nông thôn cũng đã được mấy tháng nay nhà họ diên bên kia một động tĩnh cũng không có cô liền biết hôn sự giữa cô với diên thành dương hẳn là không thành cô tin tưởng d ì thư và diên thành dương nhưng không tin tưởng diên bá thừa còn tính cách của diên thành dương nếu diên bá thừa có chút muốn phá hư cuộc hôn nhân của bọn họ Thì thật đó cũng không phải một việc khó nhìn vào mối quan hệ giữa diên bá thừa và cha cô cô không tin là ông ấy đối với tình hình của cô sẽ hoàn toàn không biết gì cả im lặng cùng không liên hệ chính là một loại thái độ chỉ là cô cũng sẽ không tùy tiện tìm người để gả thấy cô không nói gì chị gái thở dài nói tôi nhược lấy xuất thân và thành phần của em chờ quân đội không còn ở đây nữa cho dù triệu cường có thích em muốn hẹn hò với em thì trong nhà anh ta khẳng định cũng sẽ không cho phép anh ta cùng với em kết hôn đến lúc đó cô ta dừng lại hít một hơi thật sâu thấp giọng nói em là không biết chúng ta ở nơi này là vô cớ bị ngược đãi chà đạp về sau một số nữ thành niên trí thức cũng gả cho người dân địa phương cũng có một số không nguyện ý nhưng họ sau này không phải bị điên thì chính là chết cái tên triệu cường này mặc dù ai ôi nhưng dù sao so với bị người khác chà đạp rồi phải gả cho một tên vô lại lớn tuổi hoặc là người khuyết tật tôi nhược các gao xiết chặt tay móng tay cắm vào lòng bàn tay cảm giác đau đớn truyền đến ngược lại khiến cô bình tĩnh hơn cùng trấn định hơn vào cuối tháng mười hai cuối cùng cô cũng nhận được một số thứ và một lá thư từ lâm uyển hoa trong thư còn có một văn bản có con dấu của cha cô và con dấu chính thức của sở cảnh sát đường phố đó là một tuyên bố của cha cô tuyên bố là ông ta muốn d ạ c h ra một ranh giới rõ ràng giữa ông ta và đồ chó con tư bản cùng đ o ạ n tuyệt quan hệ với cô để chứng minh mình trong sạch trong thư lâm uyển hoa yêu cầu cô không được liên lạc với cha mình nữa để tránh liên lụy đến ông ta và gia đình còn có tôi gia sau khi vào đại học không bao lâu liền cùng viên thành dương ở cùng một chỗ bởi vì tôi gia cùng viên gia đều đã d ạ c h rõ ranh giới giữa họ và cô cho nên hôn ước trước kia giữa cô với viên thành dương tự nhiên không còn hiệu lực nữa tôi gia cùng viên thành dương là cũng chẳng mấy chốc sẽ đính hôn rất khó chịu sao kỳ thực cũng không tệ đến thế bởi vì trong thâm tâm cô đã sớm biết sẽ có một ngày này việc cha cô vạch ra ranh giới với cô trên thực tế khi ông ta để cô xuống nông thôn kỳ thật đã biểu lộ rõ thái độ rồi chỉ là cô thế nhưng không có nghĩ đến viên thành dương sẽ cùng tôi dai cùng một chỗ mà thôi trên đời này cuối cùng sẽ phát sinh một chút chuyện rất kỳ quái cùng quan đường nhưng chúng cuối cùng vẫn xảy ra tỉ như tất cả mọi người nói cha cô rất yêu mẹ cô thậm chí năm đó ông ta cưới lâm uyển qua cũng là lấy lý do vì cô tuổi còn nhỏ nên cần một người mẹ để chăm sóc kết quả là ông ta cưới với lâm uyển hoa chứng kiến cô bị đối xử đủ loại cay nghiệt vậy mà vẫn muốn cô phải nhẫn nại chịu đựng cuối cùng còn dứt bỏ cô tiếp tục cùng lâm uyển hoa sống một cuộc sống tốt đẹp với một nhà bà ta còn như diên thành dương cũng nói rằng anh ta rất yêu cô nhưng anh ta rõ ràng biết cô ghét tôi dai đến mức nào rõ ràng biết tôi dai đã thay thế cô vào trường đại học nhưng anh ta vẫn có thể ở bên cô ta thậm chí còn đính hôn với cô ta tất nhiên trong lúc này có thể có âm mưu và tính toán ở đây nhưng cuối cùng anh ta cũng đã thỏa hiệp không phải sao tôi nhược cả ngày đều đờ đẫn như thường lệ cô buộc phải ở lại ngoài đồng đến tối muộn chính cô là người muốn ở lại muộn cô là đợi người kia hơn nữa còn là chỉ một mình anh lần này cô không cố ý đi trước mặt anh để che giấu hành tung của mình nữa mà là cố ý chờ anh cô nhìn thấy anh chần chờ một lát nhưng cuối cùng vẫn đi tới cô căn bản vẫn là chưa xác định nhưng khi cô thấy anh nhìn mình d ớ d vẻ chần chờ trong giây lát kia cô đã xác nhận người này thực sự là một người chính trực và tốt đương nhiên cô cũng sẽ không tự mình đa tình cho là anh thích mình đại khái chính là một quân nhân có tình thần trọng nghĩa cùng trách nhiệm đi anh không giúp được gì nhiều nhưng anh có thể bảo vệ cô không cho người khác chà đạp cô về phần vì cái gì cô sẽ không cho là anh thích mình bởi vì cô đã từng được rất nhiều người thích qua đương nhiên biết đủ loại hoặc là chân thành hoặc là xuất phát từ dục vọng hay vì lý do nào khác ánh mắt cũng sẽ luôn khác nhau mà ánh mắt anh nhìn cô chỉ có tỉnh táo cùng xa cách cùng sự thờ ơ giống như anh dành cho mọi người khác một người đàn ông chính trực nhưng thực ra lại là người rất lạnh lùng cô thấy anh đang tiến đến gần thời điểm anh đứng trước cô hai bước cô bước tới hít một hơi thật sâu rồi nói hàng đại đội trưởng anh có thể giới thiệu cho tôi một đối tượng được không sau khi có một chút ngạc nhiên hiếm hoi xuất hiện trên khuôn mặt vô cảm của anh tôi nhược cắn răng hai người bọn họ ngoại từ c h ạ n dạng tối một trước một sau cách một đoạn thật xa cùng nhau đi về nhà cũng chẳng gặp nhau được bao nhiêu nên cô biết cô nói lời này có bao nhiêu đột ngột nhưng cô cũng chỉ có thể làm như vậy cô nói tôi biết xuất thân của tôi có thể sẽ ảnh hưởng đến tiền đồ của người ta cho nên có thể giới thiệu một người không ngại đến xuất thân thành phần của tôi đồng ý kết hôn với tôi nhưng có thể sau khi quân đội các anh rời đi tôi vẫn không bị người d i ũ nhục tôi không ngại những khó khăn hay gian khổ chỉ cần có thể không để người ta quấy rối tôi là được đương nhiên tôi sẽ cố gắng hết sức để trở thành một người vợ tốt của một người lính cô ngước nhìn anh vẻ mặt của cô vừa nghiêm túc vừa trống rỗng khiến người ta khó mà nắm bắt được tâm trạng thực sự của cô khi nói câu này tôi nhược nghiêm túc nói cô không hề mong đợi vào tình yêu nam nữ cô làm vợ của một người lính không hề dễ dàng cô nguyện ý gánh chịu cái không dễ dàng này để đổi lấy sự bảo vệ mà cô có thể nhận được với tư cách là quân tẩu đương nhiên cô không hề có ý nghĩ muốn với người đối diện bởi vì xét thành phần của cô là chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến tiền đồ của anh là một sĩ quan trẻ tốt nghiệp học viện quân sự niên cấp nhẹ nhàng đã là sĩ quan cô không quá tự cho mình là đúng không biết tự lượng sức mình cô chỉ là tin tưởng người này tin tưởng anh có thể giới thiệu cho cô một người phù hợp người phẩm tính không tệ mà thôi tác giả có lời muốn nói lão hàn g anh nhìn tôi được hay không chương một trăm lẻ sáu hàn g tắc thành thật sự là không nghĩ tới cô sẽ cố ý ở lại chờ mình sau đó lại nói với anh những lời như vậy anh nhìn cô tuy vẻ mặt không thay đổi mấy nhưng trong lòng lại vô cùng hỗn loạn ngoài ra còn có nhịp tim không kiểm soát được hai tay anh khẽ động vô ý thức kém chút lấy tay đề ngực mình cũng may anh khắc chế tốt chỉ nắm chặt hai tay ở hai bên người anh nhất thời không có lên tiếng là đang nghĩ tại sao cô lại nói những lời như vậy với mình chứ anh biết tình cảnh của cô khó khăn đến thế nào nhưng anh cũng biết cô gái này tính tình có bao nhiêu quyết liệt nhẫn nại nhưng lại chưa từng mềm yếu khi anh nghĩ về điều đó không hiểu vì lý do gì một cảm giác vui sướng d â n trào trong lòng anh nhiều ngày trôi qua như vậy anh vẫn k i ề m nén áp chế những cảm xúc rất lạ lẫm này nhưng trong hai tháng qua chúng lại giống như móng vuốt của mèo cào vào tim anh thường xuyên để cho người ta muốn ngừng mà không được cảm xúc cũng không khắc chết được mà lan tràn ra đại khái là bởi vì hôm đó ngẫu nhiên nghe được mấy người đàn ông kia nói chuyện anh lần đầu tiên nhìn thấy cô liền muốn nhìn cô nhiều thêm một chút sau đó nhìn vào đôi mắt cô trái tim anh không biết là bị cái gì bóp nhẹ một chút một cảm giác lạ lùng trào dâng trong tâm trí anh anh chưa hề mà cũng không biết chính anh v ậ y mà cũng là háo sắc lúc ấy anh là cho rằng như thế cho nên anh đem cảm giác lạnh lùng kia déo một cái chỉ là về sau ánh mắt của anh đến cùng là cũng không tự chủ được mà nhìn cô nhiều thêm một cái ngày tháng trôi qua anh lặng lẽ quan sát cô chịu đựng cảm giác lạ lùng kia ngày càng rõ ràng hơn xuất hiện đến cũng là càng thường xuyên hơn thế nhưng anh vẫn luôn rất cẩn thận khắc chế cho đến giờ phút này anh hỏi người như thế nào giọng nói không tự giác được so với bình thường ôn hòa hơn nhiều lần anh không có nhiều kinh nghiệm chung đụng với con gái không phải nói là anh không có nhiều kinh nghiệm đối đãi với con gái cho nên lúc này anh cũng không biết nên nói cái gì nhưng sau khi nói ra anh lại cảm thấy có chút hối hận anh nghĩ cô cuối cùng cũng đã lấy hết can đảm để nói những lời này với anh lỡ anh quá nghiêm khắc dọa cô sợ thì sao anh hỏi lại cô có yêu cầu gì không giọng nói lại ôn hòa hơn một chút tôi nhược hiển nhiên được giọng nói ôn hòa của anh khích lệ cô đã thấy qua anh nói chuyện với người khác là rất nghiêm túc lúc này anh lại ôn hòa với cô nên khẳng định là nguyện ý giúp cô cô bật cười sau đó chân thành nói chỉ cần không chê thành phần của tôi phẩm tính tốt tính cách kiên định không chi phối người khác là được rồi phương diện này tôi tin tưởng hàng đại đội trưởng biết phán đoán nhất định sẽ không quá kém anh có chút ngơ ngẩn tại nông trường hơn hai tháng đây là lần đầu tiên anh thấy cô cười vào khoảnh khắc kia dường như mọi lớp vỏ sắc nhọn nặng nề bên ngoài đều biến mất chỉ còn lại nụ cười mang theo chút tươi sáng ngây thơ dịu dàng và trong trẻo có thể lây nhiễm đây là dáng vẻ vốn có của cô sao ngay cả một người như anh cũng có thể có những cảm xúc dịu dàng và đẹp đẽ như vậy tim anh đập dữ dội mấy lần một khắc kia anh kém chút nữa thốt ra tôi có thể không nhưng anh nắm chặt tay cuối cùng đã kiềm chế lại anh biết cô đối với người có thái độ phòng thủ nặng bao nhiêu nếu anh nói một câu kia có thể liền đánh dở sự tín nhiệm của cô đối với anh vậy mọi việc anh làm trong khoảng thời gian này trong mắt cô có lẽ chẳng khác gì triệu cường và lý tự lực cũng vì đạt được cô mà dùng thủ đoạn mà thôi anh nhất thời không có lên tiếng tôi nhược lại lẩm bẩm nói tôi biết yêu cầu của tôi rất đột ngột sau này nếu có năng lực tôi sẽ báo đáp anh lời này của cô tuy tục khí nhưng cũng là lời thật lòng của cô được anh ngắt lời cô liếc nhìn cánh đồng lúa mì phía sau rồi nói cô làm xong việc chưa chúng ta cùng về đi tôi nhược ngoài ý muốn nhìn anh anh nói với cô đi nhà ăn cùng đi ăn cơm đi nói cho tôi một chút yêu cầu của cô trở về liền tra giúp cô ra nhưng cô rất nhanh liền hiểu ý anh nhưng bước chân cô có chút chần chờ anh bước về phía trước một bước lại phát hiện cô không đi theo mình anh liền dừng bước chân quay lại nhìn cô tôi nhược nói cùng tôi đi nhà ăn có thể sẽ mang đến phiền toái cho anh vừa nói vừa khoa tay một chút nói ai nha tôi thì không sợ dù sao thì trường hợp xấu nhất có lẽ là tôi giống như bây giờ nhưng với anh thì có thể ảnh hưởng đến tiền đồ của anh đi thôi anh ngắt lời cô rồi nói không cần lo lắng về những chuyện này anh vẫn giữ nguyên ranh giới đó và không tiến thêm bước nào vì anh chưa quen với cảm xúc kia căn bản cũng không có ý định để cảm xúc đó kiểm soát mình nhưng cô đột nhiên nói chuyện với anh còn nhờ anh giới thiệu đối tượng cho cô sau đó còn cười với anh như thế một khắc này anh đột nhiên đổi chủ ý hai người cùng nhau đi đến nhà ăn bộ đội cơm nước được phục vụ riêng thực phẩm họ ăn không phải là đồ của nông trường cho nên mặc dù trời đã tối trong phòng ăn đã không có người nào chỉ còn lại hai đầu bếp nhưng điều đó cũng không ngăn cản hàng tắc thành có một bữa ăn thịnh soạn cho nên khi hai người ngồi đối diện nhau chiếc bánh bột đen của t ô nhược trước đồ ăn của hàng tắc thành trông thật khó coi anh đẩy đĩa mì thịt bò trước mặt cô t ô nhược nhìn b á t mì được đẩy tới trước mặt mình m ặ t quả thực là có chút kinh sợ nhìn anh cô cũng không phải hiếm có b á t mì kia mặc dù mấy tháng này đến đây cô chỉ ăn vài miếng bánh bột đen không nhân uống mấy ngụm cháo l o ạ n có thể thấy hình ảnh phản chiếu của mình này một bát mì thịt bò lực hấp dẫn lớn đến bao nhiêu cô có thể ngửi thấy mùi thơm ngay dưới mũi cô thậm chí có thể cảm nhận được âm thanh của nước bọt của mình anh nói ăn trước đi tôi nhược không có động thủ chung quanh cái bàn không có những người khác cô cắn môi liền ngẩng đầu nhìn anh chân thành nói nếu tôi ăn nó có lẽ ngày mai sẽ có tin đồn lan truyền khắp nông trường là tôi tôi đã câu dẫn anh vậy sẽ đắc tội không ít người nói không chừng sẽ có người viết thư khiếu nại đến đơn vị của anh nói anh có vấn đề tác phong nam nữ ăn trước đi tôi không sợ những thứ này ăn xong tôi có chuyện muốn hỏi anh nói nếu cô có gánh nặng tâm lý trong lòng thì cứ coi như tôi thẩm d ấ n cô đi tôi nhược là có chút gánh nặng trong lòng nhưng sau khi nghĩ lại thì anh không có vẻ là người không có kế hoạch cũng không có vẻ là người hay làm việc gì bốc đồng nên chắc hẳn là anh đã có chủ ý vậy thì liền ăn thôi bữa tối của hàng tắc thành gồm có mì thịt bò hai chiếc bánh bao ngô và một đĩa rau ăn kèm cho nên phần mì bò cũng không nhiều lắm tôi nhược đều ăn hết sau khi ăn xong hàng tắc thành hỏi cô cô có thể nói sơ qua về vấn đề thành phần của cô không tôi chỉ muốn biết trước một chút trong bộ đội muốn xin kết hôn quân đội sẽ tiến hành điều tra rất nghiêm ngặt hy vọng cô bỏ qua cho đây thực sự là một câu hỏi nghiêm túc rõ ràng chuyện này là cô chủ động nói lên nhưng khi nghe anh hỏi như vậy tôi nhược dẫn cảm thấy có chút không thoải mái cô hít một hơi không để ý đến sự khó chịu khi nói chuyện riêng tư với người lạ nghiêm túc nói nghe nói ông bà ngoại tôi là nhà tư bản nhưng kỳ thật bọn họ trước giải phóng liền mất tích sản nghiệp gia đình cũng không còn thời điểm tôi hai tuổi mẹ tôi cũng đã qua đời vừa nói vừa giới thiệu sơ lược một chút tình huống gia đình mình và toàn bộ quá trình cô chuyển xuống nông thôn dù là cô cũng không có cố ý nói mình là bị người hãm hại nhưng hàn g tắc thành là ai chứ vừa nghe anh ngay lập tức tìm ra vấn đề anh đột nhiên hỏi cô từng luyện qua quyền cước s a o thời điểm cô c ô n g kích lý tự lực động tác của cô rất gọn gàng lưu loát tuy rằng có chút non nớt nhưng hiển nhiên là đã qua q u ấ n luyện tôi nhược bật cười có chút xấu hổ cô nói khi còn bé ở quê nghe người ta nói nhiều nói mẹ kế xấu đến mức nào về sau có cơ hội tôi cố ý theo học một thời gian tôi sợ bị người ta bán bất quá bây giờ xem ra thật đúng là rất hữu dụng ít nhất trong khoảng thời gian này có chút công phu quyền cước mang theo khiến nội tâm cô cũng an tâm rất nhiều dù sao so với việc trói gà không chặt m ặ t người chém giết cũng tốt hơn hàn g tắc thành lại không cười anh nghĩ tới một chút chuyện khác cô thực sự quá mất đặc biệt trong đầu anh dậy mà đột nhiên hiện ra hai chữ gián điệp anh ta là một người lính trong lòng nảy sinh ra nghi ngờ này dù là trên tình cảm không muốn tin tưởng anh cũng không bao giờ xóa bỏ được nghi ngờ này nhưng anh chỉ là một chỉ huy đại đội nhỏ chẳng lẽ cần một gián điệp đến cái nông trường này tiếp cận anh làm cái gì nhà ăn phải đóng cửa cho nên hai người nói chuyện một lúc rồi đi ra sau khi bước ra khỏi cửa ngắm nhìn màn đêm bên ngoài anh nói để tôi đưa cô về tôi nhược nhìn anh càng thêm kinh ngạc cô cảm thấy thái độ của anh giống như có chút không đúng nếu như nói ngay từ đầu cô không có cảm thấy anh đối với mình có ý gì thì bây giờ cô lại cảm thấy có chút không đúng cô nhìn kỹ anh hầu hết mọi người đều khó có thể chịu đựng được việc nhìn vào mắt người ta quá d à i giây nhưng cô dường như hoàn toàn không nhận ra điều đó cô chỉ nhìn anh như t h ế là có thể đọc hiểu được anh giờ phút này là nghĩ gì anh dưới ánh mắt của cô sắc mặt có chút nghiêm túc rồi chậm rãi nói trong quân đội hẹn hò và kết hôn cần phải kiểm tra rất nghiêm ngặt cô trước đề nghị tôi cũng vừa nghĩ qua tôi không nghĩ ra được người nào phù hợp hơn bọn họ đại khái không phù hợp được với yêu cầu của cô ngoại trừ tôi nếu người đó là tôi cô có đồng ý cân nhắc không anh lúc đầu cũng không có ý định nhắc đến chuyện này nhanh như vậy thế nhưng vì anh nghi ngờ cô có thể là gián điệp nhưng anh lại không muốn điều tra cô với lý do gián điệp nên anh có thể trực tiếp làm đối tượng của cô là được rồi anh đã tìm ra một cái cớ hoàn hảo cho mình đương nhiên trong lòng của anh vẫn là thấp thỏm thấp thỏm chờ lấy câu trả lời của cô Nhược. Hả? cô nhìn ư ợ c Cô hả? h n anh trong lúc nhất thời đều có chút mờ mịt không biết làm sao một hồi lâu mới nói không tôi sẽ làm ảnh hưởng đến tiền đồ của anh tôi chỉ cần tìm một người lính bình thường khả năng ở trong quân đội vốn không có tiền đồ lớn tôi gả cho anh ta cũng sẽ không ảnh hưởng quá nhiều người ta không ảnh hưởng được tôi như tôi đã nói quân đội sẽ tiến hành kiểm tra rất nghiêm ngặt nếu như lời cô nói là sự thật thì đối với anh cũng sẽ không có bất kỳ ảnh hưởng gì cho dù có ảnh hưởng anh cũng không quan tâm sợ cô lo lắng việc kiểm tra sẽ không được thông qua anh nói nhưng cô cũng không cần phải lo lắng những gì cô nói kia cũng không phải là vấn đề lớn những người đi điều tra đều là những người tôi quen biết tôi nhược vẫn còn có chút q u a n mang anh không muốn nghe thêm lý do cự tuyệt của cô nữa nên nói trở về đi nếu cô đối với tôi không có m ặ t cảm tôi biết lý do cô tìm đối tượng nên tôi cũng không ngại điều đó gia đình tôi quan hệ cũng tương đối phức tạp tình huống ở nhà tôi cũng không biết rất có thể trong nhà đã sắp xếp hôn sự cho tôi khách quan mà nói tôi cảm thấy cô thích hợp hơn tôi thích hợp hơn tôi nhược lẩm bẩm nói ừm cô rất thông minh bình tĩnh kiên cường anh nói cô cũng nói làm vợ một người lính không dễ dàng và cô sẽ cố gắng hết sức để trở thành một quân tẩu tốt tôi tin tưởng cô nhưng lại không có cách nào hoàn toàn tin tưởng một người khác vấn đề của cô đối với tôi mà nói cũng hoàn toàn không là vấn đề c ô nhược chậm rãi ngẫm lại lời anh nói chờ hoàn toàn lĩnh ngộ hết người cũng rốt c u ộ c trầm tĩnh lại anh nói anh cần một người vợ thông minh và tỉnh táo được cô cuối cùng quyết định nói chỉ cần không ảnh hưởng đến tiền đồ của anh nếu anh không chê xuất thân của tôi vậy là được rồi tôi sẽ cố gắng hết sức làm tốt yêu cầu của anh rõ ràng là đang nói chuyện cưới gã nhưng cô cảm thấy như mình đang nói chuyện với anh vậy là một sự hợp tác nghiêm túc mà cô bây giờ đang hứa cùng anh hợp tác chân thành nhưng không có yếu tố cảm xúc nào ở đây cả nói xong cô suy nghĩ một lát rồi nói tuy nhiên anh có thể nộp đơn xin kết hôn nhưng trước khi đơn xin được chấp thuận chúng ta vẫn nên giữ khoảng cách như trước để anh vẫn có cơ hội cân nhắc anh từ chối cho ý kiến nói đi thôi tôi đưa cô về gương mặt anh trước sau vẫn vô cảm như vậy nhưng lòng tôi tràn ngập những cảm xúc chưa từng có và không thể kiểm soát người mà trước đó vẫn còn là người xa lạ muốn nói với người ta nhiều hơn một câu còn phải tìm cơ hội mà giờ đã trở thành đối tượng của anh mặc dù cô nói rất nhiều tuy nhiên nhưng là nhưng với anh chúng cũng đã có thể bỏ qua không tính ngày hôm sau việc t ô nhược và hàng đại đội trưởng cùng nhau đến căn tin ăn cơm tối cả việc hàng đại đội trưởng đưa bát mì của mình cho t ô nhược thậm chí còn cả việc đưa cô trở về địa điểm thanh niên trí thức tin tức này khiến cả nông trường xôn xao mặc kệ là người ở nông trường hay là thanh niên trí thức ánh mắt họ nhìn t ô nhược đều không giống nhau ha ha tôi nói chứ cô ta bình thường bày ra bộ mặt liệt nữ trong trắng đấy chỉ là vì con trai của đội trưởng hay cháu trai của chủ nhiệm là không lọt vào mắt cô ta căn bản là ánh mắt của người ta cao hơn có làm được cái gì chứ giới xuất thân của cô ta coi như có thể câu dẫn hàng đại đội trưởng nhìn cô ta bằng con mắt khác vậy ngươi nghĩ hàng đại đội trưởng thật sự sẽ cưới cô ta sao được rồi người chị gái từng khuyên bảo tôi nhược lần trước ở địa điểm thanh niên trí thức trầm giọng ngắt lời mọi người nói cũng chỉ là một bữa cơm thôi mà có đáng để các người ghen tuông như vậy không không có bất kỳ chứng cớ nào làm sao lời gì cũng nói ra được vậy các người bình thường nghị luận về tôi nhược đã không kiên nể gì còn chưa tính bây giờ còn dám tùy tiện nghị luận cả chuyện của d ư ớ i hàn g đại đội trưởng sao tôi thấy các người đây là ngại cuộc sống của mình bây giờ quá bình yên chứ gì mấy nữ thanh niên trí thức bị chị gái mắng có chút ngượng ngùng thấp giọng nói mấy câu cái gì đấy ngẩng đầu lên không biết từ lúc nào đã thấy tôi nhược đứng ở cửa ngượng ngùng cười một tiếng rồi tản đi cũng không biết cô có phải thật hay không cùng hàng đại đội trưởng làm ra chuyện nếu là thật chị cả thở dài gọi tôi nhược vào nhà nói tôi nhược em chớ so đo với bọn họ trước kia bọn họ không như vậy đâu thật sự là hoàn cảnh quá khắc nghiệt tạo ra tôi nhược g i ậ t g i ậ t khóe miệng đã nhiều tháng trôi qua bằng ấy nhàn thoại thì tính là gì chị cả thấy cô đang thu dọn đồ đạc trước giường do dự một lát rồi hỏi tôi nhược em và hàng đại đội trưởng là thật sao cả hai về nhà ăn ăn cơm là thật tôi nhược rất bình tĩnh quay đầu nhìn chị gái nói nhưng cũng vì qua em bị phạt quá muộn trên đường gặp hàng đại đội trưởng anh ấy là người tốt sợ em trên đường gặp chuyện không may liền tiện đường rồi cùng nhau đến nhà ăn ăn cơm vừa nói vừa có chút giễu cợt nói chị cảm thấy một người như anh ấy khi nhìn thấy em ăn bánh bột đen sẽ giả bộ như không nhìn thấy sao thì ra là vậy chị cả nhẹ nhàng thở ra nhưng nhìn sắc mặt tôi nhược do dự muốn nói lại thôi tôi nhược hàn g đại đội trưởng rất tốt nhưng chị nghe nói hàn g đại đội trưởng có bối cảnh rất không bình thường nếu anh ta kết hôn nhất định sẽ có yêu cầu rất nghiêm ngặt đối với xuất thân của đối tượng của mình em không muốn rơi vào thì cũng đừng làm hỏng thanh danh tốt nhất là tận dụng thời gian này để lựa chọn cẩn thận một người đàn ông rồi gả đi chương một trăm lẻ bảy nói tới nói lui ý tứ chính là hàng đại đội trưởng thật là tốt nhưng quá tốt nên cô không xứng tôi nhược cũng không tức giận cái này có gì đáng tức giận chứ cô thậm chí còn không thèm bận tâm xác định xem liệu chị gái thanh niên trí thức này nói những lời kia vì lòng tốt hay vì mục đích ẩn dấu nào đó không cần thiết nhưng sau d à i lần cô phát hiện chị gái này đặc biệt thích khuyên bảo cô một cách nghiêm túc và chân thành nói với cô uy cô xuất thân thành phần không tốt chúng ta ở nơi này tình huống rất tệ sau đó lại từ mọi góc độ phân tích tình hình tích cực và tiêu cực rồi khuyên cô nên chấp nhận hoàn cảnh hiện tại tìm một người đàn ông phù hợp nhất với hoàn cảnh hiện tại của mình mà gả đi ví dụ như cháu trai có chủ nhiệm là triệu cường nếu cô cùng người khác mà truyền ra chuyện xấu lại thực tình gì tốt cho cô mà khuyên người đàn ông kia cô không xứng nếu cô đi theo anh ta sẽ chỉ làm hỏng thanh danh của mình mà thôi cô tốt nhất vẫn là nên đi theo triệu cường tôi nhược không muốn nghe những lời này nữa cô quay lại nhìn cô ta đột nhiên mỉm cười nói chị mai chị nghĩ em có thể rơi vào hoàn cảnh nào chị mai căn bản vẫn còn đang tận tình khuyên nhưng bị cô cười một tiếng như thế cổ họng cô ta giống như bị quỷ bóp nghẹt mọi người cùng nhau ở trong một cái nhà mà đây cũng là lần đầu tiên cô ta nhìn thấy cô cười như vậy thành thật mà nói trong mắt chị mai tôi nhược rất đẹp nhưng đẹp có tác dụng gì chứ ở chỗ này mặc kệ là dạng hoa tươi non chớm nở đến đâu thì sớm muộn gì cũng sẽ rơi xuống bùn không phải sao nhưng giờ khắc này cô ta dường như bị nụ cười của cô làm cho lóa mắt hồi lâu không nói được lời nào tôi nhược quay người tiếp tục thu dọn đồ đạc t h ẳ n g nhiên nói thành phần cũng không có vấn đề vốn là em còn đi học đại học chỉ là về sau em bị đưa xuống nông thôn nên chị kế của em mới thay em đi học đại học khi nói tay cô dừng lại một chút cho nên cô là cũng muốn biết rốt cuộc xuất thân thành phần của cô đến cùng là chuyện gì xảy ra còn có ông bà ngoại của cô bọn họ có phải là vẫn còn sống chị mai trợn mắt hóc mồm cô ta vẫn luôn nghe mọi người nói tôi nhược là đồ chó con giai cấp tư sản nhưng cụ thể thế nào thì thật không biết chút gì tôi nhược bình thường là người ít nói một câu cũng không chịu nói một lúc sau cô ta mới nói cái này cái khác thì có thể bịa ra được nhưng còn xuất thân thành phần thì mẹ em mất khi em mới hai tuổi mà bên nhà ngoại em cũng chưa từng được nhìn thấy qua ai tôi nhược nói cho nên em cũng cái gì cũng không biết sau đó chị mai muốn hỏi điều gì đó nhưng tôi nhược đã cầm chậu đi vào phòng tắm rửa mặt chuyện cùng hàng đại đội trưởng đến nhà ăn ăn cơm còn cả đưa về địa điểm thanh niên trí thức sau khi bị truyền ra mọi người nhìn cô bằng ánh mắt chính là khác thường đôi khi nói những lời khó nghe nhưng cũng không ai dám công khai làm cô khó xử tỷ như ngày hôm đó buổi chiều tiểu đội trưởng d ẫ n giao diệt cho cô rất nhiều chỉ là thời điểm nói chuyện với cô về công việc ánh mắt nhìn cô có phần tìm tòi nghiên cứu tôi nhược rất t h ẳ n g nhiên m ặ t cho ông ta dò xét cuối cùng người không chịu đựng được nữa chính là một ông chú người gầy còm cười ngượng ngùng một chút cuối cùng lúc rời đi mới lẩm bẩm một câu nói không thể coi thường tiểu thư nhà tư bản được những cái đại tiểu thư kia cái nào mà không phải được nuôi đến tươi non giống như hồ ly tinh tâm nhãn đầu óc thì gian xảo như cái sàn bình thường nhìn xem vô thanh vô tức nhưng vừa ra chiêu chính là đại chiêu bằng không thì làm sao họ có thể bóc lột nhiều người như vậy tôi nhược không nghe thấy tiếng lẩm bẩm của ông ta nhưng ngay cả khi nghe thấy thì cô cũng không quan tâm nhiều lắm buổi tối đội trưởng không phạt cô nữa nên tôi nhược liền sớm cùng nhóm thanh niên trí thức trở về nhà ăn đại đội cho nên ngày hôm đó cô không gặp lại h à n g tắc thành nữa chờ hàng tắt thành buổi tối trở về nhìn thấy đồng ruộng trống trải anh có chút thất lạc có vẻ như những gì xảy ra ngày hôm qua chỉ là cuộc nói chuyện của hai người với nhau d à i câu sau đó cô nhờ anh giới thiệu cho cô một đối tượng anh nói anh được không rồi cô nói được giống như đã quyết định nhưng cả ngày hôm nay anh không nhìn thấy cô trong lòng của anh giống như lại không xác định dù sao hai người nói quen cũng quen nói lạ lẫm kỳ thật cũng thật rất lạ lẫm n g o à i trừ tối hôm qua nói chuyện một hồi trước đó họ hiếm khi có tiếp xúc trực tiếp anh nghĩ vậy nhưng sau khi trở về ngồi một lúc anh liền lấy giấy bút ra viết đơn xin hẹn hò nhưng sau khi viết được vài chữ anh liền dò nát rồi đổi thành đơn xin kết hôn nếu là xin hẹn hò phê duyệt tương đối đơn giản nhưng kết hôn chắc chắn hồ sơ sẽ được gửi lên cấp cao hơn để nghiêm khắc thẩm tra đây là không thể tránh khỏi anh cũng muốn biết thêm nhiều chuyện về cô anh cũng không cảm thấy mình đã đưa ra bất kỳ quyết định d ộ i d à n g nào không nói đến cảm giác anh dành cho cô chính là cảm giác trước nay chưa từng có hơn nữa anh cũng đã biết cô được vài tháng đã chứng kiến ý chí mạnh mẽ của cô để giữ bình tĩnh và giải quyết mọi việc trong một môi trường khắc nghiệt như này phần tâm trí này cũng không phải người thường có thể so sánh nếu như cô không phải gián điệp vậy cô sẽ xứng đáng anh không nghĩ mình sẽ gặp lại một cô gái như thế này trong tương lai ngày hôm sau anh liền gửi đơn ra ngoài nhưng đằng sau liên tiếp mấy ngày anh đều không tiếp tục nhìn thấy t ô nhược nữa điều này khiến anh ngày càng thất lạc anh tự hỏi có phải là cô đã hối hận rồi trong nhiều ngày liên tiếp t ô nhược và hàn g tắc thành đều không còn liên lạc tiếp xúc gì bộ đội bên kia vẫn là đi sớm về trễ để sửa chữa đập sông không có bất cứ động tỉnh gì ánh mắt của mọi người nhìn tôi nhược lại chậm rãi thay đổi nghĩ rằng đây là một lần quyến rũ nhưng lại không thành công trong mắt mọi người chính là trào phúng cười trên nỗi đau của người khác càng ngày càng nhiều mặc dù chưa xuất hiện vấn đề về hành vi làm khó dễ hay ngôn ngữ chế giễu gì nhưng việc xa lánh lại càng ngày càng nghiêm trọng ngay cả triệu cường mấy ngày không xuất hiện cũng đi ra chờ mọi người ăn trưa xong thời điểm tôi nhược rời khỏi nhà ăn anh ta đã gọi cô lại ở trước mặt mọi người nói đồng chí tôi nhược cô ở lại một lúc tôi có chuyện muốn nói với đồng chí tôi nhược nắm chặt tay ngẩng đầu nhìn anh ta nói xin lỗi tôi còn có việc khác phải làm hiện tại không tiện nói chuyện triệu cường cười nói không có việc gì chỉ một lát thôi nói xong tôi sẽ thả em đi hay là em nói cho tôi biết khi nào em rảnh buổi tối tôi tới tìm em nhé giọng điệu rất thân mật như thể hai người có mối quan hệ đặc biệt nếu chỉ là một lúc v ậ y nói ở chỗ này đi tôi nhược nói tôi và đồng chí triệu trong công việc cũng không có tiếp xúc gì không biết là ông chí triệu đến tìm tôi là có chuyện gì giọng nói lạnh lùng thậm chí không có một chút e dè hay do dự nào trong giọng nói trong mắt triệu cường lóe lên vẻ tức giận nhưng anh ta lại cười nói chuyện liên quan đến thành phần xuất thân của em chuyện này chẳng lẽ em muốn nói trước mặt mọi người sao tôi nhược sững sờ quay đầu nhìn về phía chị mai đang đứng cách đó không xa chị mai trên mặt tỏ vẻ xấu hổ rồi quay mặt đi tôi nhược cười lạnh trong lòng một tiếng thật đúng là không trải qua thì không biết cô vừa muốn nói thì đột nhiên có một giọng nói g i a n g lên từ phía sau a nhược mọi người đều giật mình quay đầu lại chỉ thấy một người đàn ông mặc quân phục đang tiến về phía họ a nhược đứng ở chỗ này làm cái gì hằng tắc thành nói bây giờ em rảnh không lần trước không phải em nói muốn đi xem vườn rau của quân đội bên kia sao trưa nay nếu rảnh thì qua đi anh dẫn em đi t ô nhược không ngờ anh lại đột nhiên xuất hiện vào lúc này bộ đội làm việc và nghỉ ngơi thời gian cùng nông trường là không giống bữa trưa bọn họ không ăn ở đây nhưng cô vẫn thở phào nhẹ nhõm quay lại nhìn anh mỉm cười và nói có rảnh chỉ là đồng chí triệu nói có chuyện muốn nói với tôi anh có thể đợi tôi thêm một chút được không sau đó cô quay lại nhìn triệu cường nói đồng chí triệu anh vừa mới nói có chuyện gì với thành phần xuất thân của tôi là có chuyện gì xảy ra sao việc này trên hồ sơ của tôi có ghi chép là đồng chí triệu xem hồ sơ của tôi hay nghe người khác nói gì cho nên đây là muốn nói cái gì tôi không cảm thấy việc này có gì cần nói riêng triệu cường thời khắc này sắc mặt đã cực kỳ khó coi dù có cố gắng hết sức để che giấu thì cũng không thể che giấu được anh ta từ ngày đầu tiên nhìn thấy cô đến nông trường đã thích cô rồi đã hao hết tâm cơ bày thiên la địa võng chỉ chờ bắt lấy vậy mà bà cô này tính tình rất cố chấp anh ta cũng không d ộ i cảm giác từ từ nắm chặt mang đến cho anh ta một loại khoái cảm khác biệt nhưng anh ta ngàn d ạ n lần không ngờ giữa đường lại xuất hiện mộ trình diệu kim sẹt lần đầu tiên nghe thấy tô nhược ăn cơm tối với hàng tắc thành sau khi ăn xong hàng tắc thành còn đưa cô trở về địa điểm thanh niên trí thức trong lòng anh ta chính là t h ắ t lại nhưng anh ta đã nghe bác của mình nói qua về bối cảnh của hàng tắc thành mà trong bộ đội coi trọng cái này nên anh không thể nào cưới một người phụ nữ có xuất thân thành phần như tô nhược hai người bình thường cũng không có bất kỳ tiếp xúc gì anh ta nghĩ tôi nhược nhất định là đang tìm người chống lưng cho nên muốn thông qua hàng tắc thành nhưng trong bộ đội ý chí kiên định lại lãnh khóc anh ta còn cho rằng hàng tắc thành đặc biệt nhất mực làm sao cô có thể cấu kết với anh được nhưng nghĩ đến ngoại hình của cô còn có đôi mắt quyến rũ câu người kia tâm anh ta cũng không dám hoàn toàn buông ra thẳng đến đằng sau liên tiếp mấy ngày hai người không có bất kỳ tiếp xúc gì trong lòng anh ta mới thở phào nhẹ nhõm nhưng đêm dài lắm mộng anh ta cũng không muốn đợi thêm nữa cho nên hôm nay liền trực tiếp trước mặt mọi người anh ta đinh đem cô đánh dấu là người phụ nữ của anh ta nhưng điều đó không quan trọng vì người phụ nữ này có ý định tìm người để dựa vào vậy thì cô cũng không phải là người mạnh mẽ đây chỉ là đang cân nhắc xem chỗ dựa nào ổn định lợi hại hơn mà thôi anh ta sẽ nói cho cô biết gả cho anh ta mới là lựa chọn tốt nhất nhưng ngàn d ạ n lần không nghĩ tới hàng tắc thành lại xuất hiện còn gọi cô là a nhược trên mặt anh ta dặn dẹo một trận sau một lúc lâu mới gượng cười nói đồng chí tôi nhược tôi là hôm qua nghe bác tôi nói ông bà ngoại của cô đều ở nước ngoài còn nghe nói cô cùng hàng đại đội trưởng tự mình có tiếp xúc tôi là lo cô sẽ liên lụy đến hàng đại đội trưởng sẽ bị quần chúng tố cáo cho nên lúc này mới muốn tự mình loại chuyện này anh không phải hẳn là nên nói với tôi sao triệu cường nói xong t ô nhược còn chưa kịp phản ứng hàn g tắc thành đã ngắt lời anh ta rồi nói tiếp đồng chí triệu cường cảm ơn đồng chí đã nhắc nhở nhưng lần sau nếu có chuyện như thế này xảy ra dần là hãy nói với tôi trước đồng chí là nam lại dùng loại chuyện này ép buộc đồng chí nữ nói chuyện riêng với đồng chí đây là có ý đồ gì chứ đồng chí t ô nhược là đối tượng của tôi chuyện của tôi với cô ấy tự tôi sẽ thu xếp lo liệu không cần anh phải nhúng tay vào nói xong anh nhìn về phía tôi nhược có chút giật mình thấy tôi nhược đang mở to mắt nhìn anh liền nói đi thôi lần sau lại có người dám bức em cái gì vậy cứ để người đó tới tìm anh anh đi về phía trước một bước nhưng lại phát hiện tôi nhược không đi theo mình liền quay đầu lại nói đi thôi còn lo lắng cái gì chứ tôi nhược phản ứng lại nhanh chóng tăng tốc đuổi theo bỏ lại phía sau họ là một đám người hiếu kỳ nhìn theo bóng lưng của hai người đi người thì trợn mắt há mồm thần s ắ c khác nhau như vừa được ăn dưa bở người thì mặt mũi đỏ lên dặn dẹo không thể tin nhìn triệu cường người đều đi rất xa lý tự lực không biết từ trong góc nào chui ra m ặ t sợ hãi ruột rè mà tiến lên gọi triệu cường nói cường anh cường tử đây đây là có chuyện gì vậy ôi người phụ nữ này lợi hại như vậy vậy mà thật câu được hàng đại đội trưởng anh nói xem những chuyện trước kia em làm anh ta liệu có hay không tìm em tính sổ anh ta cũng không giỏi đánh đấm mặc dù trước đó anh ta cũng không có chiếm được tiện nghi gì một lần bị bỏng tay một lần bị cắt cánh tay hiện vẫn còn hai vết sẹo nhưng bây giờ cảm thấy mình không có chiếm được tiện nghi là được rồi triệu cường quay người đá một cước vào chân lý tự lực sau đó siết chặt nắm đấm cũng không quay đầu lại mà đi tôi nhược vẫn còn có chút mơ hồ cô rốt cuộc cũng không nghĩ là anh sẽ bênh i ự t cô như thế này trước mặt mọi người thậm chí còn nói những lời như đồng chí tôi nhược là đối tượng của tôi dù sao dù sao ngày đó bọn họ cũng chỉ là nói như vậy một chút đi được một đoạn đường dài vẫn luôn không có lên tiếng toàn thân khí áp cũng có chút bất người tôi nhược cảm thấy bên trong có chút bất an nhưng không biết nên nói gì đành hỏi giường rau trong quân đội là gì h à n g t ắ c thành quay đầu lại bắt gặp ánh mắt thận trọng của cô d ẻ mặt anh hơi giãn ra anh nói đó là giường rau khi chiến sĩ bộ đội có thời gian rảnh sẽ trồng có thời gian rảnh quân đội không phải mỗi ngày đi sớm về trễ n g o à i trừ làm việc còn phải huấn luyện sao thế nhưng lời này cô lại không nói ra vừa rồi cô chỉ muốn bắt đầu một cuộc trò chuyện mà thôi liền a một tiếng nói vừa rồi cảm ơn anh thế nhưng anh không cần thiết phải nói như vậy tôi không biết điều này sẽ mang lại cho anh bao nhiêu phiền phức vẻ mặt hàng t ắ c thành vốn đã nhẹ nhõm giờ lại tối sầm lại anh nói những lời tôi vừa nói đều là sự thật tôi sợ phiền phức gì chứ những lời cô nói tối hôm đó chẳng lẽ không tính nữa sao thế nhưng đã quá muộn rồi anh đã nộp báo cáo kết hôn rồi tôi nhược sững sờ thấy anh dường như hiểu lầm d ộ i d à n g lắc đầu nói không không phải chỉ là đi thôi anh không muốn thấy cô do dự ấp úng nên đã ngắt lời cô cô bình thường nhìn rất điềm tĩnh nhưng khi tiếp xúc làm sao là giống một người hoàn toàn khác mặc dù anh giống như thích bộ dạng này của cô hơn giống như cũng chỉ có ở trước mặt anh mới có bộ dạng này đi nơi nào đi xem vườn rau xanh là thật đi xem vườn rau sao chương một trăm lẻ tám hàn g tắc thành thật sự dẫn tôi nhược đi xem giường rao phía sau ký túc xá quân đội lúc đầu anh chính là thuận miệng nói nhưng cô đã cố ý hỏi nên anh nói chuyện cũng không thể không coi là thật trên thực tế là anh cũng muốn dành nhiều thời gian cùng cô ở bên nhau nên đã thực sự đưa cô đến đó trên đường đi tôi nhược vẫn cảm thấy có chút không được tự nhiên càng đến gần ký túc xá quân đội cô càng cảm thấy không được tự nhiên thấy ký túc xá cách đó không xa rẽ một cái l à đến nơi cô dừng lại bước chân gọi một tiếng hàng đại đội trưởng hàng tắc thành dừng lại bước chân quay đầu nhìn cô anh thấy vẻ mặt không được tự nhiên của cô cũng biết cô có lẽ vẫn còn bị ảnh hưởng bởi những lời triệu cường nói nên nói đồng chí t ô nhược cô ngày đó đã nói với tôi những lời kia chắc hẳn là đã suy nghĩ kỹ và đưa ra quyết định nên hẳn đã lường trước được sau này mình sẽ gặp phải những lời đồn đại và sự lực cản như thế nào nhưng tôi tin cô trong mấy ngày qua đã kiên trì nên những chuyện này đối với cô hẳn sẽ không có vấn đề gì có lẽ điều khiến cô bất an bây giờ chỉ là lo lắng về ảnh hưởng đối với tôi anh dừng lại một chút vẻ mặt nghiêm túc hơn nói về điểm này đây chính là lý do lần trước tôi nói với cô n g o à i trừ tôi ra không ai có thể đáp ứng được yêu cầu của cô bởi vì những người khác vì vấn đề này có thể sẽ gặp rắc rối nhưng tuyệt đối không phải tôi tôi cũng nói qua những sự tình này cô không cần lo lắng nên đi thôi nói xong anh xoay người đi nhìn về phía trước rồi lại dừng lại rồi nói nếu đã quyết định vậy hãy kiên trì tiến về phía trước đây chính là phẩm chất sáng ngời mà tôi nhìn thấy trên người cô tôi nhược nhìn bóng lưng anh đột nhiên có chút cảm động ngoài việc biết anh là người chính trực tốt bụng ra còn có một loại cảm xúc khác cô thường ở trên sách nhìn thấy chính là cách mạng bạn lữ cô trước kia cũng hiểu nhưng không thể cảm nhận được chiều sâu cùng nặng nề của nó giờ khắc này giống như có chút đã hiểu cô cũng cảm thấy vẻ nghiêm túc của anh có chút đáng yêu cô trước kia từng rất sợ những loại người này tùy thời điểm dáng vẻ sẽ giống như là giáo q u ấ n cứng ngắc có thể không khiến người ta sợ sao nhưng bây giờ cái nhìn đã thay đổi cô hướng phía trước bước hai bước đi tới trước mặt anh nửa bước sau đó quay lại nhìn anh t ô cười với anh một chút rồi nói đi thôi nói xong liền bước chân dẫn đầu đi về phía trước sâu thẳm trong tâm cô cô chưa bao giờ cảm thấy mình thua kém người khác mọi người đều nói cô không xứng với anh vậy cô có nên cảm thấy mình thật hèn mọn sao chẳng lẽ cô chỉ vì có một người ông ngoạ theo chủ nghĩa tư bản mà cô chưa từng gặp mà cô không phải là cô sao anh đã giúp cô vậy cô sau này tất nhiên là sẽ báo đáp anh dùng hành động của mình nói cho anh biết cô xứng đáng được anh giúp đỡ còn nhiều thời gian nếu cô gả cho anh sẽ luôn có cơ hội hồi báo anh khi còn nhỏ vì thư sợ cô sẽ bị lâm uyển qua ảnh hưởng tâm tính trở nên hư hỏng hoặc vô thức nghi ngờ bản thân bà đã nhiều lần dạy cô rằng phẩm chất cao quý của một người không phải do xuất thân hoàn cảnh hay sự đánh giá của người khác về mình mà là từ chính nội tâm mình quyết định anh còn nói với cô khả năng giữ bình tĩnh trước hoàn cảnh bất lợi là một điều tốt chỉ cần cô biến mình thành một thanh bảo kiếm cho dù là giấu trong hộp sớm muộn gì cũng có cơ hội nhìn thấy ánh sáng mặt trời một lần nữa tất nhiên điều kiện tiên quyết là mình phải có một thanh bảo kiếm hàng tắc thành dẫn tôi nhược đến sân sau của quân đội có hai tiểu chiến sĩ đang tưới nước cho giường rau khi thấy đại đội trưởng nhà cùng cùng với một cô gái đi tới họ đột nhiên đứng dậy lấy tay lấm lem bùn đất dụi mắt sau đó liền ngơ ngác nhìn bọn họ tới gần lúc này mới lắp bắp chào đại đội trưởng một cái tôi nhược lúc đầu có chút khẩn trương nhưng khi nhìn thấy mặt đầy bùn đất mà nghiêm túc hành lễ của tiểu chiến sĩ bộ dáng hết sức buồn cười suýt nữa thì bật cười thành tiếng cũng may gần đây làm mặt lạnh quen rồi nên có thể kiềm chế lại hàn g tắt thành chào lại rồi nói với bọn họ đây là đồng chí tôi nhược ở nông trường cũng là đối tượng của tôi Các người làm quen n với làm hai u một chút đ Sau đó, anh giới thiệu hai thiệu tiểu chiến sĩ với Tô nhược. Mặc dù trước đó, giới cái h Nhược. anh là nhất thời, nhưng hôn Anh không thấy phải Hẹn hò là chuyện rất nghiêm túc. Quân đội sẽ không cho phép Hai i với nói với Triệu đối xin rồi. giấu giếm đội ế kết n Cường tượng đơn nột cũng cần nữa. quân nào. sĩ sẽ sự trước Tô rất túc, Cô Mặc của cảm có c mập mờ dù đó đã là là là bất kỳ tiểu chiến sĩ cả kinh cái c ầ m đều muốn rớt xuống t ô nhược quay đầu nhìn anh một cái thấy vẻ mặt anh nghiêm túc cô mấp máy môi điều chỉnh biểu cảm cảm thấy mình về sau đối đãi chuyện này cũng phải chút nghiêm túc không thể quá tùy tiện cô bày thần sắc nghiêm túc với hai tiểu chiến sĩ rồi nhẹ gật đầu nói xin chào hai đồng chí d â n xin chào hai tiểu chiến sĩ một người thì mơ hồ một người thì cà lăm tại giường rau xanh bên trong đi dạo một vòng cũng may hai người đều không phải là người mù nông nghiệp nên đã thảo luận nghiêm túc về các loại rau đang trồng một lúc ngược lại là xóa đi rất nhiều xấu hổ lúc quay về cô không chịu để anh tiễn nhưng sau khi đi được hai bước cô quay lại gọi anh hằng tắc thành nhìn cô có vẻ thích thú thầm kín h sau đó liền nghe thấy cô nghiêm túc hỏi anh cái kia h à n g đại đội trưởng tôi có thể biết anh tên là gì không đã lâu như vậy nhưng không có ai nói với cô điều này hằng tắc thành quân đội hiệu suất làm việc rất cao hơn nửa tháng sau hàn g tắc thành liền nhận được hồi âm rất chi tiết không chỉ nhận được hồi âm còn nên đón một người đó là khúc chính ủy quân đoàn hàn g tắc thành nhìn thấy điệu bộ này trong lòng cũng có chút kinh sắc mặt cũng trầm xuống mặc dù cha anh có thân phận đặc thù quân không ít thủ trưởng tướng lĩnh đều là chiến hữu cũ của cha anh nhưng dù sao đi nữa anh cũng chỉ là một đại đội trưởng không đến mức nộp đơn xin kết hôn có nửa tháng mà cần phải chính ủy quân đoàn đích thân mang đơn trả lời xuống chẳng lẽ thân phận của tôi nhược thật sự có vấn đề sao cúc chính ủy đặt văn kiện phê chuẩn của quân đội lên bàn rồi đẩy về phía hàng tắc thành lúc này ông mới thấy sắc mặt nghiêm trọng của anh ông là ai cơ chứ liền ngay lập tức biết được tiểu tử này hẳn là đã hiểu lầm ông đưa tay dỗ nhẹ hàng tắc thành mỉm cười nói không có việc gì đơn xin kết hôn của cậu đã được chấp thuận phê duyệt xuống nhưng tiêu hàng này cậu hãy xem kỹ nội dung trong này tôi đặc biệt đến đây Là vì có chuyện một u cậu, muốn quả chịu nhiều điều chuyện ố n nói cũng này. oan、ức. Nói xong nụ cười của ông cũng tắt dần.、Tất、nhiên, ông nói như vậy cũng không ông nhược Nam Thành tiếp với cười mọi việc biết với trực thực rất tắt Tất tra tô ra cô Cô ức. của chỉ cô. gặp vậy vì và gì là làm m bé bé xảy đã đã đã đã ở thời gian trước quân đội nhận được một lá thư khiếu nại nạc danh nói rằng tô nhược đồ chó con giai cấp tư sản ở nông trường có tác phong bất chính câu dẫn hàn g tắc thành một sĩ quan đồn trú tại nông trường có quan hệ nam nữ bừa bãi cho nên ông đã đặc biệt phái người đến nông trường điều tra một phen cho nên ông biết rõ về sự quấy rối và ngược đãi mà tô nhược đã phải chịu đựng trong thời gian này ở nông trường cũng như mối quan hệ giữa tô nhược và hằng tắc thành nhưng là chịu ủy khuất cũng không chỉ có cô trong khoảng thời gian này phát sinh sự tình đau lòng không phải số ít nhưng bất kể như thế nào mọi người vẫn là phải mà tiến lên ông thấy hàn g tắc thành nghe xong lời ông nói càng thêm kinh ngạc giọng điệu dịu xuống một chút nói cậu xem tài liệu này đi tài liệu rất chi tiết bao gồm về sự ra đời của tô nhược hơn mười năm ở nam thành cũng như mấy đời tổ tiên nhà họ ngoại hạ gia đều tra đến rõ ràng đương nhiên cũng ghi chép tường tận chi tiết mối quan hệ của cô với thư diệt lan viên thành dương bà nhà họ diên sắc mặt của hàn g tắc thành lập tức trở nên khó coi cúc chính ủy nói đồng chí hạ hướng bác đã cống hiến cả cuộc đời cho đảng ta mấy chục năm bận rộn bôn ba đồng chí hà lan cũng quyên tặng toàn bộ tài sản gia đình để ủng hộ sự nghiệp của đảng ta nên hậu nhân của họ không phải là bị đối xử như thế này chỉ là đồng chí hạ hướng bác giờ vẫn còn ở nước ngoài những sự tình này chỉ có quân đội rất ít người biết là không thể tiết lộ ra ngoài nếu không đồng chí hạ hướng bác có thể trở thành mục tiêu ám sát của các thế lực thù địch cũng c ảnh hưởng đến nhiều sẽ ông v i ệ cũng tiếp ta, sau của chúng ta, cho c nên cũng chỉ có thể tạm thời ủy khuất đồng chí、Tô、Nhược. Cậu có chí Nhược cũng cậu chỉ chủ cảm cô cũng thể thời khuất thể hôn thì Nhưng khi hôn, thương hại không? nói tạm Tô kết tốt Tô một tốt. tài kết mà xem xin rồi, đối với liệu, xin ủy yếu ấy, sau đồng đồng đưa đồng đúng xong Ông sợ xếp vì ra và là là sự sắp ý biết h à n g tắc thành và chu niệm tuyết vừa giải trừ hôn ước không lâu cho nên ông cũng nghi ngờ à đây đằng sau đơn xin kết hôn cũng là gì tâm ý này ông nói còn có tổ chức bên trên đã quyết định chờ hoàn thành nhiệm vụ nơi này liền điều động cậu đến quân khu tây xuyên chuyện kết hôn này cậu tốt nhất vẫn là phải nghĩ cho rõ ràng ông lại nói thêm mặt khác tôi thấy trong tài liệu có nói đồng chí tô nhược còn có một đối tượng đã đính hôn nhiều năm nếu như cậu chỉ là đối với con bé nhất thời đồng tình thì chúng ta vẫn có thể tìm cách sắp xếp lại chuyện này có thể chuyển con bé đến một nơi khác vượt qua mấy năm sau đó tìm cơ hội để con bé trở về thành phố không cần sau khi lòng hàn g tắc thành như sóng cuộn anh liền nhanh chóng điều chỉnh lại thần sắc anh nói người này đối hoàn cảnh không có nửa điểm năng lực ứng biến không thích hợp với cô ấy kết hôn là chuyện rất nghiêm túc tôi đã xin kết hôn chính là đã cân nhắc kỹ càng nên xin chính ủy yên tâm chính ủy khúc nhìn hàng tắc thành nghĩ thầm nói người ta không có năng lực thích ứng với hoàn cảnh có phải hay không là yêu cầu quá cao chút không nhưng ông quan sát tỉ mỉ một phen từ t h â n sắc chững chạc đàng hoàng cũng không nhìn ra manh mối gì cuối cùng đành phải đưa tay ra dỗ nhẹ anh nói vậy là được rồi con bé cũng không dễ dàng gì vậy sau này cậu đối xử với người ta tốt một chút thời điểm hàng tắc thành trả lời khúc chính ủy đáp như chém đinh chặt sắt nhưng trong lòng anh lại không bình tĩnh và kiên quyết như vẻ bề ngoài anh biết tôi nhược không thích anh cô muốn tìm đối tượng trong quân đội đều là biện pháp bắt buộc thời điểm ở chung với anh cô chưa bao giờ che giấu điều này cô rất cảm kích anh nhưng giờ đây anh không thể không thừa nhận anh bởi vì thích cô nên mới muốn kết hôn với cô vấn đề không phải là giúp đỡ cô chẳng lẽ gì giúp phụ nữ mà phải kết hôn sao anh cũng không phải là kẻ tâm thần nếu như chỉ là gì giúp cô anh hiện tại có thể dựa vào lời của khúc chính ủy giúp cô cùng d ị hôn phu kia đẩy một cái là xong anh nghĩ như vậy có lẽ cô sẽ càng cảm kích anh hơn lúc này đã là tháng mười hai âm lịch huyện gian g đón trận tuyết lớn đầu mùa ban đêm có chút lạnh anh đến địa điểm thanh niên trí thức đi ngang qua một nữ thanh niên trí thức anh nói cô có thể giúp tôi gọi đồng chí tôi nhược một chút nói với cô ấy là tôi có chuyện muốn nói với cô ấy nữ thanh niên trí thức có chút giật mình lại có chút hưng phấn cô ta đồng ý rồi quay vào nhà gọi tô nhược từ khi h à n g tắc thành đối với bên ngoài tuyên bố tô nhược là đối tượng của mình tô nhược ở nông trường đãi ngộ đã hoàn toàn khác biệt mối quan hệ của cô với những người khác ở địa điểm thanh niên trí thức cũng trở nên dễ dàng hơn rất nhiều nữ thanh niên trí thức hưng phấn trở về nhà gọi tô nhược tô nhược hàng đại đội trưởng đến đây ngay tại bên ngoài chờ cô nói có chuyện muốn nói với cô tôi nhược có chút kinh ngạc từ khi công khai mối quan hệ hai người thỉnh thoảng vẫn gặp nhau nhưng đây là lần đầu tiên anh đến gặp cô vào tối muộn như vậy nhưng người gọi cô lại là một nữ thanh niên trí thức trẻ trước kia vẫn luôn âm thầm đối xử tốt với cô hẳn là sẽ không trêu chọc cô cho nên cô nói một tiếng cảm ơn liền mặc áo khoác vào vừa đi ra ngoài được mấy bước thì nghe thấy nữ thanh niên trí thức ở lại phía sau nói ai tôi nhược cầm theo ô đi bên ngoài tuyết rơi rất nhiều hàng đại đội trưởng giống như cũng không có cầm ô tôi nhược ngẩn người sau đó d ộ i vàng cầm ô đi ra ngoài chờ cô ra đến sân liền thấy anh đang đứng trên tuyết khả năng là anh đã đứng đó hơi lâu nên trên người anh có không ít bông tuyết tuyết vẫn đang rơi rất nhiều cô nhìn những bông tuyết rơi trên người anh trong lòng d â n trào một cảm xúc kỳ lạ nhưng rất nhanh chóng liền đè nó xuống bước về phía trước mở ô che cho anh từ phía sau kêu một tiếng hàng đại đội trưởng nói là có chuyện gì sao làm sao giờ này mà anh vẫn còn đến đây hằng t ắ c thành quay đầu lại thấy cô đang cố gắng giữ chặt chiếc ô nghiêng về phía đầu anh đưa tay lấy ô che nhìn thoáng qua thấy những bông tuyết trên tóc cô cố nén sự thôi thúc muốn gạt chúng đi giúp cô rồi nói ừm lần trước không phải em đã nói với tôi là em biết bản vẽ kỹ thuật sao tôi mang theo bản vẽ cũ của hồ chứa nước và đập nước em có thể xem giúp tôi không hồ chứa nước và đập nước năm nay đã được sửa chữa nhiều lần khả năng so với bản vẽ gốc đã có chút không khớp chúng tôi muốn đo lại rồi vẽ lại bản vẽ thì ra là vậy tôi nhược lúc này cũng chú ý tới thứ trong tay anh thở dài một hơi cô không thể không thừa nhận cô không phải là người hay căng thẳng nhưng mỗi lần đối mặt với anh cô vẫn cảm thấy khẩn trương cùng cảm giác không được tự nhiên nhưng nếu đến để nói chuyện thì ca h á t a năng sẽ không được tự nhiên cô đưa tay ra tiếp nhận nói được rồi nhưng lần sau anh vẫn nên là đưa nó cho tôi lúc ăn cơm ban đêm trời lạnh lắm anh mỉm cười nhưng ý cười lại có chút nặng nề anh cúi đầu nhìn nàng cẩn thận từng ly từng tí cầm qua bản g vẽ còn nhẹ nhàng phủi những bông tuyết trên túi đựng rồi nói thời tiết lạnh chăn mền quần áo có đủ dùng không tôi nhược dật mình ngẩng đầu nhìn anh cười nói đủ rồi mấy ngày trước tôi đã đến quyện trấn mua một ít kỳ thật trên người cô tiền cùng phiếu không ít nhưng vì trước đó bị người ta gây khó dễ nên cô cũng không dám lấy ra anh thấy cô ngẩng đầu lên cười khẽ cho dù là dưới bóng đêm nụ cười kia cũng mờ nhạt vô cùng nó khiến khuôn mặt nhợt nhạt thường ngày của cô lập tức sinh ra để cho người ta kinh tâm động p h á t động lòng người c ô nhược đơn xin kết hôn của chúng ta đã được chấp thuận anh nói thấy được cô tựa hồ khẽ giật mình nụ cười của cô dần biến mất trong mắt hiện lên một tia mờ mịt trong lòng anh chính là cảm thấy đau xót sau đó anh nghe thấy mình nói nhưng chờ công việc ở đây hoàn thành tôi sẽ đến quân khu tây x u y ê n nơi đó điều kiện gian khổ khắc nghiệt mà thường Tây Tạng, thích t khu khả không hợp h xuyên loạn năng cũng xảy ra bạo loạn ở khu vực em o quân, nhưng tôi đến thể phải tôi đó có thể sẽ ấ t thậm nhiều năm, thậm chí có h í c thể h ể nguy i muốn đến tính mạng. Em m có muốn trở về nam thành không quân đội đã chấp thuận đơn xin kết hôn điều này chứng minh rằng xuất thân thành phần của xem không phải là vấn đề gì lớn nếu như em không muốn kết hôn tôi cũng có thể tạm thời giúp em chuyển đến một nơi khác về sau có cơ hội sẽ chuyển em về nam thành em cũng không nhất định phải gả cho tôi khi tôi nhược nghe được những lời sau cùng của anh n ổ i mờ mịt lúc đầu khi nghe anh nói đơn xin kết hôn chấp thuận liền tan biến cô hiểu được ý anh cho nên anh mới muốn tìm một cô gái thông minh tỉnh táo kiên cường để kết hôn đúng không vì sự nghiệp của anh bất kể là ai gả cho anh hiển nhiên đều không phải là một chuyện dễ dàng thế nhưng cô đã đáp ứng với anh rồi nên tất nhiên cô phải thực hiện nếu không cô dựa vào cái gì muốn để anh giúp mình nhiều như vậy vậy thì cô sẽ trở thành loại người gì chứ chúng ta kết hôn đi cô nói tôi sẽ không quay lại nam thành bên kia đã đoạn tuyệt quan hệ với tôi vậy tại sao tôi phải quay lại chứ dù sao thì tôi cũng sẽ không quay lại trong tình trạng chật vật như thế này sau đó cô nở nụ cười nói thêm trước đó không phải anh đã nói nếu đã quyết định rồi thì phải kiên định tiến về phía trước sau tay hàng tắt thành nắm chặt cán ô nếu tôi nhược để ý sẽ phát hiện đốt ngón tay anh đã trắng bệch nhưng khi nghe cô nói chúng ta kết hôn đi cuối cùng tay anh cũng từ từ nới lỏng